Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Zip! Ánh đao gần như đồng thời nở rộ trên không trung. Ánh đao nở rộ giống như nước lũ ầm ầm tràn về phía trước. Phạm là những thứ ngăn cản nó đều bị nhấn chìm xuống. Trên mặt đất trong nháy mắt trải đầy máu, vô sấu còn dơi bị ánh đao tiêu diệt rơi lã tả xuống. Haha! Ha. Sản khóe ác!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 Hắn tuy rằng sớm biết thực lực đặng hạ ở trên những người này, nhưng không nghĩ tới lại cường đại như thế. Chỉ bằng vào chiêu thức này đã có thể chứng minh đặng hạ bảo phát ra lực lượng bản thân không hề kém hơn xưa cách cường giả như Lâm Đào. Một kiếm vung lên, trong phương viên mấy trượng đều tràn ngập kiếm quang. Đừng nói là đàn dơi có thể xông vào, Cho dù bên ngoài có người dội nước cũng đừng mơ có thể lọt vào bên trong dù chỉ một giọt. Thay người. Thanh âm Đặng Hạ chợt vang lên, Doãn Hải Đào và hàng chánh ướm tiếng, lập tức đứng ra trao đổi phương vị. Ngoài trừ Doãn Thừa Phong, những người phàm thủ lúc trước hoàn toàn bị thay đổi. Lúc này, kiếm quang trong tay Đặng Hạ chợt cắt kiếm quang ở khắp nơi cũng trong nháy mắt không còn chút dấu vết. Bốn người thay vị trí cũng đúng lúc quát nhẹ một tiếng. Đem linh binh trong tay bắt đầu huy động, lại một lần nữa tạo thành một tấm lưới phòng thủ. Quá trình thay nhau rất đơn giản, do Đặng Hạ có thực lực cường đại hỗ trợ, cho nên không có một con dơi nào có thể tiến vào bên trong lúc đổi người. Đây, Đặng Hạ một lần nữa quát khẽ một tiếng quay đầu nhìn về phía Doanh Thừa Phong.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 Cho nên những con dơi này bất kể thương vong đều luôn bám sát theo bọn họ. Phản phất như bất kể hy sinh, nhất định phải khiến đoàn người này để mạng lại trong cự khuất thập bát loan. Cũng may, từ đầu đến cuối chỉ là những con dơi bình thường mà thôi. Còn huyết bức xương bá ở trong cự khuất thập bát loan thì từ đầu tới giờ vẫn không thấy xuất hiện một con nào. Sau vài thời thần, Đám người doanh hải đảo mặc dù liên tục thay phiên nhau, nhưng vẫn có cảm giác như sắp hết sức, bắt đầu phải phục dụng đan dược để bổ sung chân khí. Đây gọi là một tiếng trống làm cho tinh thần thêm hăng hái, thêm cái nửa thì suy yếu tiếng thứ ba là kiệt lực. Khi bọn họ vừa rời khỏi huyệt động thì khí thế giống như mãnh hổ xuống núi, thế như chẻ tre.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 May mắn là lúc này trên người mỗi người đều mặc một chiếc linh giáp. Loại thượng phẩm linh giáp này có lẽ không thể chịu nổi một kích toàn lực của Linh Binh. Nhưng ứm phó với những chiếc răng nanh bình thường của đám dơi này lại không phải vấn đề. Tất cả những con dơi may mắn lọt vào trong tấm lưới phòng thủ đều có kết cục thảm hại hơn. Không có con nào chiếm được chỗ tốt.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 Lúc hắn nói những lời này cũng không hạ giọng, mà thong khoái nói cho tất cả mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, tiếng hô của mọi người vang lên, ngay cả những người đang phòng thủ ở bên ngoài cũng phấn chấn cả tinh thần. Vốn ai cũng cảm thấy mệt mỏi thì giờ đã thoải mái hơn rất nhiều. Đặng Hạ khẽ mỉm cười trong lòng thoáng nghiêm nghị. Tại sao khi bị đàn dơi vây công như vậy,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 Khi nhìn thấy trình độ của Doanh Thừa Phong trên lĩnh đạo, bọn họ làm sao còn có chút hoảng hợm nào nữa. Doanh Thừa Phong quay về phía bọn họ gật đầu, nói: "Tiểu đệ lần này tiến vào cử khúc thập bát Loan có thu hoạch rất nhiều, nhưng tất phải quay trở về Tô môn." Hắn dừng lại một chút, nói: "Tiểu đệ ở trong phủ của Phong Húm Thái thượng trưởng lão."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 Huynh nếu bắt được linh hồ thì nhớ để cho tiểu đệ một con, có lẽ còn có chỗ dùng." Doãn Hải Đào sượng xót, vội vàng gật đầu, nói: "Ta biết rồi, nhất định sẽ mang cho ngươi một con." Doãn Thừa Phong mỉm cười. Âm quyền thi lễ, quay người thi triển khủy ảnh bộ thủy dị của mình. Chỉ trong giây lát đã biến mất ở trong rừng không còn chút dấu vết nào nữa.